Nghe đến đây tôi hơi sớm người không vội vàng chen ngang mà sang hiệu cho Hoàng Y Y tiếp tục kể. Cô ấy cười gượng sau đó tiếp tục câu chuyện. Gia đình cô theo lời thầy bói mà đi tìm rất nhiều người khác từ những thầy phong thủy, đạo sĩ đến cả nhà sư trong chùa. Trong số đó có cả ghẹn lừa đảo lẫn những người thực sự có bản lĩnh. Tuy nhiên phản ứng và cách nói của mỗi người đều khác nhau. Có người khuyên nên đổi tên đứa bé có người lại bảo đem nó cho người khác nuôi. Thậm chí có người nói rằng nhà họ phong thủy không tốt cần phải chuyển nhà Cũ có những người chỉ biết làm trò mê tín nhàm nhí Một vài cách được gia đình Hoàng y, y thử làm theo nhưng tình trang của cậu em trai chẳng những không cải thiện mà con trở nên tệ hơn. Có lần đứa bé không biết từ đầu bắt được một con chuột chết rồi gặm nhẫm máu dính đầy miệng khiến cả nhà sợ hãi đến hoảng loạn gia đình Hoàng Y, y gần như mất sạch hi vọng không còn ai nở nụ cười, Cô thì càng đau khổ hơn Nhìn thấy mọi thứ Trong lòng chỉ biết nóng như lửa đốt Trong lúc tuyệt vọng Cô bắt đầu lùng lọi trên mạng Tìm hiểu về đạo pháp Đến mức vì quá bấn loạn Cô thậm chí còn đọc cả chuyện kinh dị Và hỏi ý kiến của tác giả Đó là lý do tại sao Cô biết đến việc dùng băng vệ sinh để trừ tà Tình cờ có nhìn thấy tôi dễ dàng tiêu diệt một con ác quỷ Nên đã tìm đến tôi nhờ giúp đỡ Nghe xong Tôi chẳng ngâm một lúc rồi nói Cô mang tờ giấy mà thầy bói đã vẽ đường ngang đó cho tôi xem đi Nhưng tôi không bảo đảm là sẽ hiểu được ý nghĩa đâu nhé Không sao, không sao Tôi mang theo đây Anh xem thử giúp tôi Hoàng Y Y vừa cảm ơn Vừa nhanh chóng lấy từ trong túi sách ra một tờ giấy trắng Đưa cho tôi Nhận lấy tờ giấy Tôi chăm chú nhìn và sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng Tờ giấy trắng tinh Trên đó có một đường vẽ màu đỏ tươi như máu Đường vẽ bằng chùa xa Đường ngang này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó Chỉ nhìn thoáng qua Tôi đã hiểu thầy bói kia chắc chắn là người có thực tài Không phải là loại bị bợm lừa đảo Anh có nhìn ra điều gì không? Hoàng Y Y với ánh mắt đầy hy vọng nhìn tôi Nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi Cô lại trở nên sợ hãi Rơi vào trạng thái lo no lắng tột độ Tôi nhìn cô ấy nghiêm nghị nói Đường này gọi là đường trả nợ Hay còn gọi là đường âm dương Nói thật Em trai cô e rằng đang gặp đại nạn Đường kẻ này là nét cuối của chữ sinh Đồng thời là nét đầu của chữ tử Đây là điểm kết thúc của sự sống Cũng là khởi đầu của cái chết Báo hiệu đại hung Chín phần chết một phần sống Nghe vậy Tài đang cầm cốc nước của Hoàng Y Y run lên Nước đổ cắn lên người Cô luống cuống lấy khăn giấy lầu Đôi mắt càng đỏ hoe Nước mắt rơi xuống không ngừng. Tôi vốn là người không chịu nổi khi thấy phụ nữ khóc, thấy vậy, tôi vội vàng lúng nói: "Yi cô đừng khóc nữa, chuyện này tôi có thể giúp cô giải quyết được, cứ yên tâm, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà." Tôi không hề nói khoác, dựa trên lời miêu tả của Hoàng Yi yi, tôi đã có thể cơ bản xác định được tình huống. Trưởng hết, trẻ em có đường trả nợ, thường được gọi là quỷ đòi mạng, tướng làm mệnh cách rất cứng kiểu này thường dễ khắc chết cha mẹ và người thân. Đây chính là lý do nó được gọi là đường trả nợ. Ngoài ra, nó còn được gọi là đường âm dương vì chắc chắn đứa trẻ có âm dương nhãn nên dễ thu hút những thứ không sạch sẽ. Theo suy đoán của tôi, đứa trẻ này có thể đã bị linh hồn của gián tình hoặc yêu quái nào đó ám. Tóm kết lại, trên người đứa trẻ này có hai vấn đề Đây cũng là lý do tại sao Các thầy phong thủy và bói toán Lại đưa ra những ý kiến khác nhau Nếu muốn giúp đứa trẻ này Cần phải giải quyết cả hai vấn đề cùng lúc Nếu chỉ giải quyết một trong hai Thì kết cục vẫn sẽ là cái chết Nói tới đây Tôi phải công nhận rằng Thầy bói đã vẽ chứa đường thẳng ban đầu Thật sự là người có đạo hạnh và nhãn quan sắc bén Nghe tôi nói xong Hoàng Y Y lau nước mắt Khuôn mặt hiện lên vẻ bất ngờ và vui mừng Cô nhìn tôi với vẻ nghi hoặc hỏi Những gì anh nói đều là thật sao Tôi gật đầu khẳng định Yên tâm Tôi không bao giờ lừa gạt người đẹp đâu Cảm ơn anh Thật sự cảm ơn anh Lúc này Hoàng Y Y vừa lau nước mắt Vừa không ngừng cảm tạ Nhìn cảnh này tôi không khỏi cảm thán rằng Trong thời buổi loạn lạc Những người chịu khổ vẫn luôn là người thường Sau đó Chúng tôi đơn giản dùng bữa rồi nhanh chóng lên đường đến nhà Hoàng Y Y. Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi. Căn nhà không quá cao cấp, nhìn qua có vẻ cũ kỹ và xuống cấp, đủ thấy đây chỉ là một gia đình bình thường. Thực ra tôi đã đoán trước được điều này, nếu không, Hoàng Y Y đã không phải làm việc muộn đến vậy trong tiệm thuốc. Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán, bước vào nhà, đồ đạc và trang trí đều rất bình thường nhưng ngôi nhà được giữ gìn rất sạch sẽ, gọn gàng. Cha của Hoàng Y Y là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, ăn mặc khá chỉnh tề, nhưng đôi mắt lại không hề có thần sắc. Mẹ cô là một người phụ nữ nhìn có vẻ rất dịu dàng, giữa đôi mày và ánh mắt có chút giống với Hoàng Y Y. Lúc này, bà đang ôm một cậu bé khoảng 3-4 tuổi, cúi đầu không nức nở. Cậu bé trông khá khỏe mạnh, đôi mắt sáng ngời và cơ thể rắn giỏi, Là một đứa trẻ rất cường tráng. Thấy chúng tôi đột ngột bước vào, cha mẹ Hoàng Y Y có vẻ ngạc nhiên. Sau đó Hoàng Y Y tiến lên, nhẹ nhàng giải thích vài câu. Hai người đánh giá tôi từ đầu đến chân với vẻ ngờ vực, lo lắng rằng Hoàng Y Y bị ai đó lừa gạt. Điều này cũng dễ hiểu, một phần vì họ lo sợ gặp phải kẻ lừa đảo. Nhưng quan trọng hơn là họ chỉ nhìn thấy một vấn đề duy nhất trên người đứa trẻ mà không nhận ra thực tế nó đang mang hai vấn đề cùng lúc. Cha của Hoàng Y Y là người rất có phong độ, khí mời chúng tôi ngồi xuống. Hoàng Y Y nhanh chóng rót nước, pha trà cho chúng tôi. Cả ba người nhà họ đều nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng. Tôi hiểu được tâm trạng của họ nên cũng không vòng vo, vò. liền hỏi ngay tháng năm sinh của cậu bé. Sau khi mẹ của Hoàng Y Y nhẹ nhàng nói tôi tôi biết, tôi nhẩm tính trong lòng, quả thật Mệnh cách của đứa trẻ này rất cứng Thừa kiểu thiền sát cổ tình Mà ai nghe qua cũng biết Tôi nghĩ không cần phải giải thích quá nhiều Về loại mệnh cách này Tôi lập tức nói với cha mẹ Hoàng Y Y Đứa trẻ này có mệnh cách bát tuế lại hung Nếu muốn hóa giải tai họa cho cha mẹ Chỉ có cách giảm đi một nửa Vì vậy Cần phải bắt đầu từ việc đổi tên Trong tên của cậu bé phải có chữ tứ Chính là một nửa của mệnh Mệnh cách Cha mẹ Hoàng Ngh Y Y lập tức gật đầu đồng ý tôi dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói ngay cả khi làm vậy trước khi lập gia đình cậu bé vẫn không thể sống chung với cha mẹ dù mình cách có được thay đổi không còn khắc chết cha mẹ nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đến vận may của các người nghe tới đây cha mẹ Hoàng Y, y tỏ ra khó xử đây là đứa con duy nhất họ cưng chiều còn không đủ giờ nghe nói không thể ở chung Quả thật là một chuyện tàn nhẫn khó chấp nhận Nhưng vì mang sống của con trai Họ nghiến giang chịu đựng Chấp nhận điều kiện Vậy là đủ rồi sao Hoàng Y Y không nhìn được chen lời Vì phương pháp đổi tên Đã từng được một thầy bói khác nhắc đến Cô không khỏi cảm thấy nghi ngờ Mà truy hỏi thêm Tôn lắc đầu đáp Thiên sát cổ tình Không phải là một mệnh cách bình thường Muốn thay đổi cực kỳ khó Muốn hóa giải hoàn toàn nên làm cho âm khí của đứa trẻ lớn hơn dương khí, sử dụng một sức mạnh bên ngoài để làm rối loạn cục diện mệnh cách. Vì thế, tôi nghĩ đến việc cưới cho cậu bé này một người vợ quỷ. Tôi vừa dứt lời, liền nhìn về phía cha mẹ Hoàng Y Y, chờ đợi câu trả lời của họ. "Cái gì? Cưới một người vợ quỷ nghĩa là sao? Chẳng lẽ em trai tôi sẽ chết à?" Trước khi cha mẹ Hoàng Y Y kịp mở lời, Hoàng Y Y đã biến sắc không kiềm chế được mà hỏi dồn. Cha mẹ Hoàng Y y cũng lo lắng nhìn tôi chằm chằm. Thấy vậy, tôi chỉ có thể cười khổ. Việc cưới một người vào quỷ hoàn toàn không phải là chuyện bịa đặt. Mệnh cách như thế này rất khó thay đổi bởi nó nằm trong quy luật của thiên địa, chính là ý trời. Việc thay đổi tương đương với hành động nghịch thiên, mà đứa trẻ này lại thuộc mệnh cách cứng nhất, thiên sát cố tình. Người mang mệnh thiên giác cổ tình trời sinh đã có sát khí, gần như có thể khắc chế tất cả người thân và bạn bè xung quanh. Chỉ đổi tên không đủ để làm suy yếu sát khí, mà cần phải nhờ vào sức mạnh bên ngoài. Phương pháp tốt nhất để khắc chế sát khí chính là âm khí, và đó là lý do phải tìm một người vợ quỷ. Điều này không phải là chuyện bịa đặt mà thực sự có cơ sở. Rất nhiều sách về linh dị cũng đề cập đến việc này, hoàn toàn không phải nói nhảm. Trong các mảnh cách cứng nhất, ngoài thiên sát cổ tình, còn có ngũ tệ tam khuyết của những người tu đạo. Càng đi sâu vào tu hành, tôi càng cảm nhận rõ rằng khoảng cách giữa mình và ngũ tệ tam khuyết không còn xa. Thêm vào đó, nếu thi quỷ chi khí của tôi đã đến tầng thứ 9, tôi sẽ phải đối mặt với lôi kiếp, một thử thách vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, ngay cả bản thân tôi cũng chưa chắc có thể vượt qua. Không quan tâm đến việc gia đình nhà họ Hoàng có hiểu hay không. Tôi giải thích sơ lược về việc cưới người vợ quỷ và chờ đợi quyết định của họ. Cha mẹ Hoàng Y Y im lặng còn Hoàng Y Y thì không cam lòng lên tiếng. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao cưới một người vợ quỷ về nhà nghe đã thấy đáng sợ rồi. Hơn nữa nếu sau này mối quan hệ giữa mẹ chồng và người vợ quỷ không tốt thì sao? Cha mẹ tôi chẳng phải sẽ bị bắt nạt đến chết sao? Nghe vậy tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh đây là chuyện gì thế này? Đúng là không thể đoán được suy nghĩ của phụ nữ Ban đầu còn sợ hãi Vậy mà bây giờ lại lo lắng Về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu Tôi chỉ biết cạn lời Thật sự chịu thua Chỉ cần có thể cứu con trai Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì Cha mẹ Hoàng Y Y nhìn nhau Cuối cùng đưa ra quyết định khó khăn Như thể vừa trải qua một cuộc chiều ly sinh tử Thấy vậy tôi cửa nhẹ chấn an họ Đừng bị quan như vậy Quỷ cũng là người biến thành, không phải lúc nào cũng không biết lý lẽ. Hơn nữa, có một người vào quỷ trong nhà sẽ cải thiện phong thủy của gia đình các người. Đồng thời, người vào quỷ cũng có thể nhận được sự cống bái từ dương khí, tránh bị quỷ sai đuổi. Đây là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, muốn tìm được một người vào quỷ đồng ý một cách tự nhiên không phải là chuyện dễ. Một khi kết minh hôn, người vào quỷ sẽ phải ở lại trong thân thể của đứa trẻ. Đồng nghĩa với việc bị giam cầm tự do Vì thế không phải tất cả quỷ hồn đều sẵn lòng Vậy chúng ta cũng phải chọn chứ Không thể cưới một người vợ quỷ xấu xí Hoặc là một bà thím già Thân hình không đẹp cũng không được Hoàng Y Y vừa đếm ngón tay Vừa đưa ra từng điều kiện Vẻ mặt hết sức nghiêm túc Tôi không nhìn được đảo mắt Trong lòng thầm nghĩ cô nàng này Đúng là kiểu người ngớ ngẩn thích gây cười Tôi bực bội nói Được rồi Tối nay đi tìm người vào quỷ Thì xem cô chọn được ai Cô tự mà chọn Nghe tôi nói vậy sắc mặt của Hoàng Y Y lập tức thay đổi Vừa nhắc đến quỷ đã sợ tái mặt Sau khi giải thích xong Phương pháp hóa giải mệnh cách Tôi liền chuyển sang vấn đề âm dương nhán của đứa trẻ Người của âm dương nhán Thường bị quỷ hồn quấy dày Chẳng hạn như bị dọa Bị quỷ nhập thân Nhưng khả năng bị tinh quái nhập thân lại thấp hơn Vì vậy Khi nghe nói trên người đứa bé có vảy giống như vảy cá, tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Suy nghĩ cẩn thận, tôi thử do hỏi. Gần đây nhà các người có phạm phải sát sinh không? Sát sinh là sao? Cha Hoàng Y Y nghi hoặc hỏi. Tôi đềm nhiên giải thích. Sát sinh như giết gà, cá, vịt thì không tính. Nhưng nếu giết trồn, rắn, rùa hoặc những loài sinh vật có linh trí cao, thì đó mới gọi là sát sinh. Ý tôi là thời gian gần đây Gia đình các người có giết những loài động vật như thế không Nghe vậy Cha mẹ của Hoàng Y Y ngấm nghĩ một lúc Sáng mặt bỗng thay đổi Dường như nhớ ra điều gì Cha của Hoàng Y Y lên tiếng Năm ngoái Vào dịp lễ mùng 1 tháng 5 Cả nhà chúng tôi đi leo núi du lịch Trên đường về Vì đường núi hẹp và chạy xe khá nhanh Không để ý nên đã cán chết một con rắn lớn Đang băng qua đường Nói đến đây, sáng mặt của Trang Hoàng Y Y thoáng buồn, ông kể tiếp. Con rắn lớn đó đã bị cá nát, bụng vỡ tung, rất nhiều rắn con từ bụng nó trào ra, cảnh tượng lúc ấy vô cùng máu me, thật sự rất đáng thương. Khi đó tôi cũng cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng vì đường núi quá hẹp, xe phía sau lại nhiều, không thể dừng lại giòn dẹp hiện trường, nên chúng tôi chỉ có thể rời đi. Tôi xứng người một chút, thầm nghĩ. Cơn giận lớn này đúng là quá đáng thường. Nó bị xiển cán trên oan uổng, còn liên lụy đến cả đám gián còn trong bụng. Cuối cùng, đến cả xác cũng không giữ được. Vì xe cán qua cả lại đến mức chẳng còn lại gì. Oán khí như vậy, chắc chắn rất lớn. Những mảnh vảy xuất hiện trên người đứa trẻ kia, khả năng lớn là vảy rắn. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy đau đầu. Trương Hoàng Y Y vô tình giết cả gia đình rắn. Giờ đây, chúng quay lại báo thù cũng là điều dễ hiểu. Tôi thật sự không biết phải giúp họ như thế nào. Nghĩ một lúc, tôi quyết định để tối nay tính tiếp. Chuyện này đúng là phiền phức thật. Lúc này đã gần đến trưa, Hoàng Y Y và mẹ cô ấy đang bận rộn trong bếp. Còn cha Hoàng Y Y thì thi thoảng trò chuyện với tôi vài câu. Nhưng phần lớn thời gian vẫn là im lặng, vẻ mặt đượm buồn. Không khí trong phòng hơi nặng nề. Vì vậy, tôi dẫn theo Trần chỉ Tinh ra ban công để hít thở chút không khí trong lành. Gần đây tôi luôn dẫn Cối đi theo để cô có thêm kinh nghiệm thực tế. Lần này xong xuôi, trưởng chắn cô ấy cũng gần như tốt nghiệp rồi. Khi gió xuân khẽ thổi qua, cảm giác man mẻ sẽ chịu khiến tôi thoải mái hơn hẳn. Nhưng đúng lúc này, một chiếc áo ngực màu hồng phấn phơi trên dây bỗng rơi xuống, đâm thẳng lên đầu tôi. Tôi hơi sững lại, nhanh chóng nhặt nó xuống. Nhìn kích cỡ, tôi đoán chắc đây là của Hoàng Yiyi. Ngẩng đầu nhìn lên, Trên đầy vải đầy những chiếc nội y đủ màu sắc, thật đúng là một buổi triển lãm nội y sống động. Ngay lúc đó, Hoàng Yin vừa nấu xong bữa trưa từ bếp đi ra, trông thấy thứ trên tay tôi, liền hét lên một tiếng đầy kinh ngạc, rồi vội vàng chạy đến giật lấy, mở miệng mắng. "Đồ lưu manh!" Tôi ngẩn người, trong lòng thầm kêu oan, lại thêm một lần bị vạ lây. Một bên, Trần Chỉ Tinh thì che miệng cười trộm, trông đầy vẻ thích thú. Cái nghề nấu nướng của Hoàng Y Y và mẹ cô ấy rất khá. Chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, họ đã chuẩn bị xong 8 món ăn, một món canh. Màu sắc và hương vị đều rất hấp dẫn. Dù sao thì tôi cũng là kiểu người mặt dày. Gần đây, ngày nào cũng ăn đồ ăn nhanh đến phát ngán. Nay được ăn bữa cơm nhà nấu ngon lành thế này, tôi liền không khách sáo mà cắm đầu ăn như hổ đói. Trần chỉ tinh thì ngược lại, vẫn thông thả nhai kỹ nuốt chậm. Cậu bé kia cũng rất ngoan ngoãn, món nào cũng ăn không hề kén trọn nhìn dáng vẻ ngây thơ hiền lành của nó cha mẹ Hoàng Y, y không kìm được mà rời nước mắt đến chiều chàng chỉ tinh cùng với Hoàng Ngh đi mua sắm những thứ cần thiết tôi và cha Hoàng Ngh ngồi trò chuyện đôi chút thời gian trôi qua màn đêm dần buông xuống đột nhiên đứa bé trai ngoan ngoán bấy lầu bấm phát ra những âm thanh kỳ quái như tiếng chó sủa gâu gâu Tôi ăn xong thì nằm dài trên ghế sofa xem tivi, cảm thấy có chút nhàm chán. Trang Chỉ Tinh và Hoàng Y Y vẫn ở ngoài mua đồ. Mấy ngày nay, mọi thứ trong ba lô của tôi đã dùng hết sạch. Là một âm dương sư, tôi nhận ra rằng việc kiếm tiền rất quan trọng. Không có tiền thì đến cả bữa chú cũng chẳng làm nổi. Nghe thấy âm thanh đó, sắc mặt của Trang Mẹ Hoàng Y Y lập tức biến đổi, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn về phía cậu bé. Lúc này, cậu bé dường như bộc phát sức mạnh kinh người. Vung khỏi vòng tay của mẹ mình, cả người ngã xuống đất với những động tác bất thường. Đôi mắt to đen lấy ban đầu giờ đây đã biến thành một màu đỏ như máu, khuôn mặt xanh xao, miệng phát ra những âm thanh xì xì xì rất kỳ quái. Bất kể hành động hay âm thanh, cậu bé đều giống hệt một con rắn. Ngay sau đó, quần áo trên người cậu bé bắt đầu rách toạc, để lộ lớp da bên trong. Nói là da nhưng thực sự không còn là da nữa, bởi trên đó Giày đặc những vảy màu xanh đậm pha nâu Mỗi chiếc vảy đều ánh lên Tiêu ánh sáng lạnh lẽo vô cùng đáng sợ Cậu bé lúc này mặt mày dữ tợn Vẻ đau đớn không thể tả Phát ra những tiếng kêu không giống con người Hai tay cậu bé cào mạnh xuống nền nhà Móng tay nứt toạc Máu tươi chảy rong rong Cảnh tượng hết sức kinh hãi Tình trạng này Cha mẹ Hoàng Y Y có vẻ đã từng chứng kiến trước đó Cả nhà chỉ biết đứng nhìn tôi Ánh mắt đầy hy vọng Mong tôi ra tay cứu giúp Lúc này tôi đã có thể khẳng định rằng Đứa trẻ này thực sự bị hồn rắn nhập vào Tôi bước đến gần Nhìn về phía hồn rắn đang chiếm giữ cơ thể cậu bé Chậm rãi nói Ta biết người chết oan Vốn đang mang thai Định ra ngoài thư giãn một chút Để giải tỏa căng thẳng vì áp lực sinh nở Ai ngờ tai hòa ập xuống Chú Hoàng vì không quan sát rõ đường Mà vô tình cán chết người Cùng với đó Vô số rắn con chưa kịp chào đời cũng bị liên lụy Nghe tôi nói gia đình Hoàng Ngh y Y lộ vẻ khó hiểu còn trần chỉ tinh thì nén cười đến cả hôn rắn trong thân thể cậu bé cũng hơi khửng lại ngừng rãy rủa thấy vậy tôi vội vàng nói thêm người chết oan u trong lòng mang oán hận những đứa con chưa kịp ra đời cũng bị giết chết đối cầm phấn chồng chất đối đau mất con người là người cảm nhận do nhất nhưng người cũng là một người mẹ chẳng lẽ người nhẫn tâm khiến mẹ cậu bé cũng phải chịu cảnh mất con sao hơn nữa Dù cha cậu bé con lỗi, chẳng lẽ người không sai, nếu người không băng qua đường, không cắt ngang lối đi, có lẽ bi kịch đã không xảy ra, đúng không? Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Nghe đến đây, cả nhà họ Hoàng nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ ngốc, Hoàng Y Y thì lầm bẩm mặt đầy khó hiểu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người bắt rắn tuân thủ quy tắc giao thông, với cả trên núi thì làm gì có đèn đỏ mà nói. Chẳng chỉ tin đỡ chán vẻ mặt như bị tôi làm cho cạn lời Tôi điên mất Thật sự không còn cách nào khác Bình thường đối phó với quỷ vật Tôi luôn chọn cách chế ngựa trước Rồi mới nói lý sau Nhưng lần này hôn rắn lại hoàn toàn có lý Làm sao tôi nỡ ra tay chứ Nói đến việc tán gái hay chém gió Tôi tự tin mình rất giỏi Nhưng nếu bảo giảng đạo lý Hay nói chuyện đạo đức Tôi lại hoàn toàn mù mờ Quả nhiên vừa dứt lời Hôn rắn liền cầm lên giận dữ đôi mắt đỏ rực nhìn tôi Như muốn xuyên thủng tôi ra Tôi khoanh tay bình tĩnh nói Người nên tự giác rời khỏi cơ thể Của đứa trẻ này đi Nếu người nghe lời Ta sẽ bàn cho người một cơ hội tái sinh Giúp người trọng tạo thân thể Bằng không ta có nhiều cách em người phải nghe theo Nghe vậy hôn rắn như phát cuồng Lao thẳng về phía tôi Theo phản xạ tôi nhanh chóng Né sang một bên Đứa trẻ trong hình dạng của hồn rắn Bất ngờ bỏ lên trần nhà Như một con thạch sùng Quay đầu lại nhìn tôi Há miệng cười lạnh đầy thách thức Tôi cười nhạt không chần chừ lấy ra một lá bùa Lá bùa bạc tỏa sáng trói mắt Như một tia chớp lé lên Nhanh như điện xẹt Lập tức dán thẳng lên ấn đường của cậu bé Ngay sau đó Cậu bé rơi thẳng từ trần nhà xuống Tôi đưa tay đón lấy giao lại cho mẹ Hoàng Y Y Sau đó quay sang Hoàng Y Y và cha cô ấy Tôi nói Hiện tại tôi đã phong ấn hồn sắn Trong cơ thể đứa trẻ Tạm thời không còn nguy hiểm nữa Giờ thời gian cũng không còn nhiều Chúng ta nên mau chóng đổi tên cho đứa trẻ này Đến nửa đêm sẽ tổ chức cưới vào quỷ Cha Hoàng Y Y gật đầu Không dám chậm chế Tôi lấy ra các vận dụng Mà buổi chiều Trần chỉ Tinh và Hoàng Y Y đã mua về Như hương, xế tiền, Lưu hương Và các thứ linh tinh khác Sau khi thăm hương và cắm vào lưu hương Tôi lấy một chậu nước Cho một lá mình tâm phù Rồi rắc cho bùa vào nước Tôi bảo Hoàng Y Y siêu đứa trẻ đứng vào trong chậu nước Rồi bắt đầu niệm chú Lập tức nước trong chậu xoay tròn Rồi như bị hút Bắt đầu quay quanh đỉnh đầu cậu bé Ngay lúc đó tôi nói với cha Hoàng Nghi y, y Nhanh lên viết tên mới cho đứa trẻ lên tờ giấy trắng Đồng thời nhầm thầm tên mới đó trong lòng Lặp lại liên tục 14 lần nghe vậy cha của Hoàng Ngh y, y không dám chậm chế vội vàng cầm thủ bút chấm chu xa vết một cái tên mới lên tỏ giấy trắng Hoàng tiểu Tứ đồng thời ông cũng lầm nhầm cái tên ấy nhắn đi nhắc lại trong miệng khi cha của Hoàng Ngh y, y đọc đủ 14 lần tôi lập tức niềm thêm một đạo chú nước xoay quanh đầu đứa trẻ bớt chợt đổ xuống rồi thẳng lên người làm cậu bé ướt súng cùng lúc đó Tờ giấy ghi tên mới bất ngờ không gió mà bay lên Lơ lửng trong không trung Rồi đột nhiên bốc cháy Nổ tung thành từng mảnh vụn Tan biến không thấy dấu vết Sau đó tôi bảo mẹ Hoàng Y Y Mang đứa bé đi tắm rửa và thay quần áo Để tránh bị cảm lạnh Lúc này chân chỉ tinh bước tới Về mặt tò mò hỏi Sư phụ vừa rồi cái trọng nước đó có nghĩa gì vậy Tôi cười giải thích Trọng nước đó được gọi là nước tẩy hồn Ý là có thể gột rửa linh hồn Tẩy sạch tội lỗi và điều xấu Tương tự như các cao tăng trước khi mở đàn làm phép Cũng phải tắm rửa thay y phục Còn tờ giấy ghi tên mới vừa rồi Được gọi là chú đổi tên Khi địa phủ nhận được chú này Tên mới sẽ được cập nhật trong sổ sinh tử Nếu không làm vậy Cô nghĩ chỉ cần tới đồn cảnh sát là giải quyết được sao Thấy Trần Chỉ Tinh chủ động hỏi Tôi cũng rất cao hứng Liền nhân cơ hội kể rõ mọi chuyện Khiến cô nghe đến chóng váng, đầu óc quay cuồng. Lúc này, mẹ của Hoàng Y Y đã tắm rửa và thay quần áo mới cho Hoàng Tiểu Tứ. Thực ra cái tên này nghe không được dễ chịu cho lắm. Nhưng so với mạng sống thì chẳng còn gì quan trọng hơn. Sau khi chuẩn bị xong, cả đám chúng tôi ra ngoài. Vì tôi không quen thuộc nơi này, nên cha Hoàng Y Y là người lái xe dẫn đường. Cuối cùng, chúng tôi tới một khu đất hoang vắng. Nhìn quanh, Tôi đánh giá nơi đây khá ổn mặc dù âm khí khá nặng nhưng sát khí vẫn trong mức kiểm soát đời này chắc từng là nghĩa địa để những ngôi mổ đất cũ kỹ chèn trúc san sát nhau tôi quay sang Tra Hoàng Nghi y gian dò lá nữa ông cần một chiếc vòng ngọc và ba nén hương nếu tìm được mỗi ngôi mộ phù hợp hãy thắp ba nén hương trên mộ rồi cắm trúng vào trong vòng ngọc nếu ba nén hương tráiy xong mà có một nén ngắn và hai nén dài nghĩa là nữ quỷ không đồng ý Nếu nữ quỷ đồng ý Chiếc vòng ngọc sẽ tự động biến mất Chàng Hoàng Y Y gật đầu Làm theo lời tôi Bắt đầu lang thang quanh các ngôi mộ Khu này tuy toàn mộ đất Nhưng hầu hết đều có bia mộ Hoàng Y Y đi theo phía sau Chăm chú quan sát Liên tục soi xét Người lớn tuổi thì không được Người đã từng kết hôn cũng không xong Nhìn cô nàng trọn tới trọn lui Tôi chỉ biết cười khổ Đời này toàn là mộ cổ Từ lâu lắm rồi Lấy đầu già nước quỷ trẻ tuổi để côọ chứ Lúc này Trang Hoàng Ngh Hình như đã tìm được ngôi mộ ưng ý ông ngồi xuống trước mộ bắt đầu thăm hương và đặt chiếc vòng ngọc lên Hương đàn nước cắm trong chiếc vòng ngọc bà né hương dài đều nhau vòng Ngọc đã được tưới nước sạch xem như xính lễ Thực ra nếu tổ chức long trọng hơn thì cần nhiều vật phẩm như người giấy kiểu giấy xe hơi giấy vân vân nhưng vì thời gian gấp gáp nên làm đơn giản, Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, cha của Hoàng Y Y cuối đầu trước bia mộ, khẽ nói. Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Con trai tôi, Hoàng Tiểu Tứ, do mệnh cách cứng nên sẽ khắc cha khắc mẹ. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể kết minh hôn với cô nương. Sau này, chúng tôi sẽ lập mộ áo quan, chăm sóc và thờ phụng chu đáo. Không biết ý cô nương như thế nào. Lời nói của cha Hoàng Y Y cực kỳ lễ độ, ông dám có chút khinh suất. Mẹ của Hoàng Y Y bế Hoàng tiểu tử đứng sau ông, trong khi Hoàng Y Y bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng, lẩm bẩm vài câu. Do tôi đứng khá gần nên nghe loáng thoáng, đại khái là người ta đã 45 tuổi rồi, tuổi tác chênh lệch quá lớn. Nghe vậy tôi chỉ biết trợn mắt, trừng cô ta một cái, nếu chọc giận đám quỷ này, để xem cô ta tìm được minh hôn ở đâu. Hoàng Y Y bị tôi trừng mắt, Ngại ngùng lẻ lưỡi Không nói gì thêm Cả gia đình ba người chăm chú nhìn nén hương trước mặt Kết quả Vòng ngọc vẫn không biến mất Và ba nén hương cháy thành hai ngắn một dài Biểu thị nữ quỷ không đồng ý Cha mẹ của Hoàng Y Y có chút thất vọng Còn Hoàng Y Y thì bực bội Nhưng lần này không lên tiếng Không sao Đừng nản lòng Ở đây còn nhiều mộ Không được thì tìm một bà lão cũng được mà vỗ vai Hoàng y, y đùa cật không được anh tìm vợ cho em trai tôi hay tìm bà nội đấy Hoàng Ngh y, y mạnh vào cánh tay tôi khiến tôi nhan mặt để lô chiếc răng nanh nhỏ ré thương tôi cười hi hỉ nói đã được mục đích là được rồi đâu cần cùng phòng yêu đương với lại bây giờ tình yêu lệch tuổi cũng bình thường mà Hoàng y y hừ một tiếng không thèm đ để ý đến tôi trong khi đó Chàng mẹ Hoàng Y Y lại tìm đến một ngôi mộ khác Thực hiện nghi thức tương tự Nhưng kết quả vẫn như cũ Nữ quỷ không đồng ý Tiếp đó họ thử thêm vài ngôi mộ khác Nhưng cũng chẳng nhận được phản hồi Rốt cuộc là sao vậy Mấy nữ quỷ này không ai đồng ý hết Không phải anh nói Hợp thì đôi bên cũng có lợi à Hơn nữa em trai tôi trong tội nghiệp thế này Lớn lên chắc chắn là xoái ca Tôi không chê họ lớn tuổi Mà họ còn không chịu mà họ còn không chịu thực chế đi được. Hoàng Nghi Nghi bực bội nói với tôi, giọng hơi lớn. Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng nói của cô ta vang xa, khiến tôi giật mình. Tôi vô thức nhìn quanh, cười khổ. Tôi hiểu rõ, Hoàng Nghi Nghi đúng là dạng người không sợ trời không sợ đất, một cô gái bướng bỉnh chẳng thấy mà dám dùng băng vệ sinh đối phó với quỷ. Lời nói vừa rồi của cô Hoàng Nghi Nghi đã gầy rắc rối, chẳng mẹ cô ấy có thể không thấy. Nhưng trong mắt tôi và Trần chỉ Tinh bên cạnh mỗi ngôi mộ đều có một quỷ hồn. Những quỷ hồn này có cả nam lẫn nữ, da trẻ đều có. Tất cả đều đang chăm chú nhìn động tác của cha Hoàng Y Y. Một số nữ quỷ trẻ tuổi khi thấy ông cúi đầu trước mộ mình thì ngại ngùng, bối rối. Một vài tiểu quỷ thì nô đùa, làm không khí trở nên náo nhiệt. Có vài cô gái muốn đồng ý nhưng dường như còn lưỡng lự điều gì đó. Tôi có thể đoán được lý do Sự ngại ngùng chỉ là phần nhỏ Chủ yếu là vì họ sợ linh xà Trong cơ thể tiểu tứ Không dám nhận lời Thêm vào đó Lời nói của Hoàng Y Y lại phản tác dụng Nhưng lời ấy không sót chữ nào Lọt vào tai đám quỷ Một số quỷ mặt lộ vẻ khó chịu Lạnh lùng nhìn chăm chăm Hoàng Y Y Nếu không kiêng rẻ tôi Có lẽ họ đã đến dạy cho cô ta Một bài học rồi Thật là cái miệng gây họa À sao tôi cảm thấy lạnh sống lưng vậy Nghi y, y dùng mình cảm nhận luồng khí lành chả dọc từ chân lên lưng tò mò hỏi tôi tôi đáng với vẻ không mấy thiên cảm nếu cô còn nói bậy nữa có lẽ không chỉ lành sống lưng đâu mà mấy quỷ vật này sẽ tìm cô để tâm sự chuyện đời đó Hoàng Ngh ngẩn người cuối cùng cũng hiểu ra ý tứ trong lời tôi sáng mặt tái nhọt không dám nói thêm câu nào cha mẹ Hoàng Ngh vẫn tiếp tục nghi thức nhưng vẫn không có kết quả gì, Những nữ quỷ ban đầu còn tỏ vẻ do dữ Giờ đây chẳng thèm quan tâm nữa Chỉ đứng nhìn xem trò vui Nửa tiếng trôi qua Cha mẹ Hoàng Y Y gần như đã vái hết mấy ngôi mộ phù hợp trong khu vực này Nhưng không một ai đồng ý Gương mặt mệt mỏi của họ thêm vài phần thất vọng Cha của Hoàng Y Y nhìn tôi Chùa xót nói Làm sao bây giờ Tất cả mộ ở đây tôi đều đã bái qua rồi Nhưng không ai đồng ý minh hôn Tôi vừa định thử nói chuyện với những quỷ vật kia, thì Hoàng Y Y bất ngờ chỉ về góc xa xôi, hiếu lành nhất ở phía tây khu mộ, nói: "Ba mẹ, ở đây còn có một ngôi mộ nữa, thử xem sao." Nghe vậy, cha mẹ Hoàng Y Y liền bước tới. Ngôi mộ này không có bia, cỏ dại mọc um tùm, phần mộ đã lún xuống, nếu không chú ý sẽ khó phát hiện. Lúc này, cha mẹ Hoàng Y Y cũng chẳng còn để ý đến những điều khác, đành thử vận may. Họ thăm hương, đặt vòng ngọc xuống Và lại cúi đầu cầu xin Tôi nhìn ngôi mộ đất này với vẻ kinh ngạc Thầm nghĩ Ngôi mộ này không đơn giản Bà nãy nói khu mộ này không có nhiều sát khí Nhưng giờ tôi lại cảm thấy được Sát khí dày đặc đều tỏa ra Từ chính ngôi mộ này Chưa kịp ngăn cản Trang Hoàng Y Y đã hoàn thành lời cầu nguyện Ngay lúc đó Ba nén hương bắt đầu cháy nhanh Khói hương bốc thẳng lên trời không hề cong vẹo Tống độ cháy gần như đồng đều Cùng lúc đó Chiếc vòng ngọc bóng rừng biến mất một cách kỳ lạ Khi cha mẹ Hoàng Y Y Còn chưa kịp phản ứng Một dòng nữ trong trẻo vang lên Từ trong bóng tối Một đám người nhát gan Chỉ là một con rắn tinh mà cũng sợ cả người không dám thì để ta nhận minh hôn này Dứt lời Một nữ quỷ cao giáo bước ra Mặc một bộ trang phục cổ trang Tóc dài đen nhánh buông xóa đến eo ông mày như vẽ đôi mắt sáng ngờ tựa như bước ra từ một bức tranh cổ trên cổ tay cô ấy chính là chiếc vòng ngọc mà cha Hoàng Y, y đã chuẩn bị toàn thân nữ quỷ tỏa ra sát khí khiến cha mẹ Hoàng Ngh kinh hãi cổ ta bay đến trước mặt họ thường hiện một nghi lễ cổ xưa ngọt ngào nói cha mẹ con dâu xin bái kiến sau đó cô quay sang cuối trà Hoàng Y, y. chào tỷ tỷ Cả gia đình họ hoàng sứng sờ Không biết phải nói gì Tôi tiến lại gần Chăm chú quan sát Đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc Vẻ ngoài hoàn mỹ đến mức Khiến người ta không khỏi thốt lên kinh ngạc Không nhìn được tôi hỏi Cô là người ở thời nào? Thời Tống Nữ quỷ cổ trang nói Sau khi tôi nghe nữ quỷ nói Mình đến từ thời Tống Tôi cũng giật mình Đây là nữ quỷ ngàn năm sau Không chỉ là một quỷ vật bình thường Mà còn mang sát khí Có khi nào lại tìm nhầm phải một ác quỷ hay không Ba người nhà họ hoàng Cũng không giấu được sự kinh ngạc Họ chỉ định tìm một quỷ hồn bình thường Để sửa đổi mệnh cách Không ngờ lại mời ra một nữ quỷ ngàn năm Dù nhan sắc của cô ta Là tuyệt thế mỹ nhân Nhưng tuổi tác thì thật sự làm người khác hoảng sợ Đây nào phải vợ quỷ Mà là bà nội quỷ Tổ tông quỷ rồi Tôi cẩn thận quan sát nữ quỷ trước mặt Son mỉm cười hỏi: "Đã hơn 1000 năm rồi, sao cô vẫn chưa đi đầu thai?" "Đầu thai thì có gì hay? Sống mấy chục năm rồi cũng lại chết thôi." Nữ quỷ ngàn năm đáp lại với nụ cười trên môi, lốm đồng tiền hiện rõ, rất có một loại cảm giác như một nụ cười khiến thành trì sụp đổ. Tôi không vòng vo vò mà hỏi thẳng: "Cô đã từng giết người chưa?" Câu hỏi của tôi dường như đụng đến nỗi đau của nữ quỷ. Gương mặt tươi cười ban nãy là tức trở nên lạnh lùng như băng Một luồng âm khí mạnh mẽ bùng phát Treo khuất ánh trăng Treo khuất cả các vì sao Làm cho người nhà họ hoàng không còn thấy gì Những quỷ vật đang đứng xem xung quanh Sợ đến mức hét lên và vội vàng bỏ chạy Rõ ràng rất kiêng rè Nữ quỷ này Trước tình thế bất ngờ Tôi hơi nhíu mày Vận chuyển thi quỷ chi khí Phận nhẹ tay Một luồng kinh khí quét ra Âm khí trên không trùng như tuyết gặp ánh mặt trời tan chảy hoàn toàn Phát ra những tiếng xèo xèo Nữ quỷ ngàn năm mạnh thật Nhưng so với tôi thì chẳng đáng bận tâm Ồ Có gì đó không đúng Tôi chợt nhận ra một điều bất thường Âm khí kia tuy mạnh Nhưng không có mang sát khí Tuy nhiên trên cơ thể cô ta Lại có sát khí Điều này làm tôi nghĩ đến điều gì đó Liền cười nói ha <cười> Cô nương, có thể cho tôi biết sinh thần bát tự của cô không? Nữ quỷ có vẻ không vui, đôi môi trù lên đầy vẻ đáng yêu. Dẫu vậy, cô vẫn nói cho tôi biết tên và ngày tháng năm sinh. Tôi tính toán một lúc rồi gật đầu. Sau đó quay sang nhìn Hoàng Y Y bằng ánh mắt như muốn nói. Nhà cô đang gặp may đấy. Chuyện gì thế? Không ổn à? Hoàng Y Y nghi hoặc hỏi. Tôi không trả lời Hoàng Y Y trong lòng với ngạc nhiên về tình huống này. Nữ quy ngàn năm này hóa ra là dục phong chi tinh, mệnh cách cao quý nhưng lại mang sát khí và không thể sống qua 20 tuổi. Tuy nhiên, nếu dục phong chi tinh kết hợp với sát cổ tinh thì sẽ thành một đôi hoàn hảo, mang lại trăm điều lợi mà không có một điều hại. Sức khỏe dồi dào, quan lộ hanh thông, thương trường thuận lợi, hơn nữa cõi lại còn là một tuyệt sắc mỹ nhân. Nghĩ đến đây, Tôi không khỏi ghen tị Lúc tôi còn nhỏ Sao ông nội không kiếm cho tôi một cô vợ quỷ nhỉ Nữ quỷ ngàn năm này Tên là An Nhược Hy Tôi đã đưa tên và bát tự của cô ấy Cho cha mẹ Hoàng Y Y Dặn dò khi về nhà phải lập một bài vị trường sinh cho cô ấy Mỗi ngày mùng 1 và ngày rằm Đều phải tăm hương bái lạy Tuyệt đối không được nói lời bất kính hay xúc phạm Cha mẹ Hoàng Y Y đồng ý Gật đầu lia lia Tôi nhìn An Nhược Hy cười hỏi Nhược Hi cô nương, cô còn yêu cầu gì nữa không? An Nhược Hi lắc đầu, nhưng rồi thân hình cô bất ngờ lóe lên, xuất hiện ngay bên cạnh mẹ Hoàng Y Y. Tình huống bất lình làm cho mẹ Hoàng Y Y giật mình. An Nhược Hi nhìn chằm chằm Hoàng tiểu tứ đang được mẹ bế, lạnh lùng nói: "Còn yêu xa nhà ngươi dám nhập vào người phu quân của ta hả? Còn không mau cút ra, nếu không ta giết ngươi." Giọng nói thanh thoát vang lên giữa đêm tối. Vừa dứt lời, một luồng gió lạnh thổi qua, làm lá bùa rán trên người hoàng tiểu tứ rơi xuống. Sau đó, một loạt thanh âm xì xì phát ra. Một con rắn lớn dài khoảng 3-4 mét từ từ bò ra. Thân rắn to như thân cây, nhìn vô cùng hung dữ và đáng sợ. Nhưng trước mặt quỷ ngàn năm ăn dược hy, con rắn lớn chỉ biết run dậy, không dám nhúc nhích. Cảnh tượng này khiến tôi không khỏi bật cười thầm. Quả đúng là vỏ quyết giày có móng tay nhọn, Ngay cả tôi cũng không làm gì được con yêu xà này. Vậy mà nó lại sợ nữ quỷ ngàn năm đến vậy. Đúng là hết nói nổi. Lúc này, Hoàng Tiểu Tứ vẫn luôn ngủ say, bỗng dưng tỉnh lại. Đôi mắt to tròn của cậu bé mở lớn, chăm chú quan sát tình hình trước mắt. Không những không khóc mà còn tỏ vẻ rất thích thú. Mẹ Hoàng Y Y muốn đưa tay bịt mắt cậu bé. Nhưng Hoàng Tiểu Tứ lại không chịu, nhất quyết đòi xem tiếp. Cút đi! Giọng nói lạnh léo của An Nhược Hy lại vang lên chưa d lời còn xả tinh vốn đang run lại b nằm trên mặt đất liền quận mình bỏ đi cảnh tượng khiến tôi chợn tròn mắt những người khác cũng há hốcc mồm không nói nên lờiÔ chỉ xinh đẹp thật lợi hại còn giỏi hơn cả hồ Lô Huynh nữa Hoàg Tiểu Tứ vỗ tay dòng trẻ con non nớt gieo lên trong tâm trí trẻ nhỏ Hồ Lô Huynh phải cần đến 7 người mới có thể đánh bại xả tinh Còn chị đẹp trước mặt thì chỉ cần một mình. Tất nhiên là lợi hại rồi. Nghe vậy tôi chỉ biết giờ không giờ cười. Tôi lấy từ trong túi ra một bài vị trường sinh. Dùng bút chuyên dụng nhanh chóng viết lên bài vị tên của An Nhược Hy. Cùng với ngày sinh tháng đẻ của cô ấy. Sau đó tôi nhìn An Nhược Hy nói. Mời cô nương vào. An Nhược Hy gật đầu thi lễ với cả ba người nhà họ Hoàng. Rồi hóa thành một làn khói xanh bay vào bài vị. Tôi trao bài vị lại cho cha Hoàng Y Y Và dặn dò ông ấy rất kỹ càng Phải cách lập bài vị trưởng sinh Cùng những điều cần lưu ý Cha Hoàng Y Y gật đầu Nhớ kỹ từng lời Sau một đêm náo nhiệt Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết Khi trở về nhà họ Hoàng Thì đã là hơn 2 giờ sáng Tôi lập tức chuẩn bị các vật liệu Như tre, sáp ong, hoa hồng vàng kim Muối pháp thể và nhiều dường liệu khác Tôi phối hợp với phụ chú Đốt nước phù để khâu lại âm dừng nhán của Hoàng Tiểu Tứ Đôi mắt này sẽ được phong ấn cho đến khi cậu bé tròn 18 tuổi mới mở lại Tôi cũng nhấn mạnh với nhà họ Hoàng rằng Không được kể cho Hoàng Tiểu Tứ nghe những gì đã xảy ra trong đêm nay Mọi chuyện phải đợi đúng thời điểm mới được tiết lộ Cả chuyện kết duyên với An nhược hy cũng không được nhắc đến Ngoài ra làm việc tốt thì làm cho chót Tôi còn làm thêm ba lá bùa hộ thân cho từng thành viên trong nhà Những lá bùa này chứa tinh huyết của tôi Đủ mạnh để những quỷ vật thông thường Không dám đến gần Với động hạnh hiện tại của tôi Không hoa khi nói rằng Những lá bùa này có giá trị ngang với nghìn vàng Xong xuôi mọi việc Tôi mệt nhoài cả người Tắm rửa quan loa một chút rồi leo lên giường ngủ Cũng may nhà họ Hoàng Còn giữ một phòng trống Nếu không tôi thật sự không biết phải ngủ ở đâu Cảm giác mệt mỏi Khiến giấc ngủ của tôi rất sâu Tôi ngủ muộn mạch cho đến khi mặt trời đã lên cao. Khi xuống phòng khách, Hoàng Y Y và mẹ cô ấy đã chuẩn bị xong bữa sáng. Tôi không khách sáo mà ngồi xuống ăn luôn. Cha Hoàng Y Y thì không thấy đâu, chắc hẳn là đã ra ngoài chuẩn bị bài vị trường sinh. Sau bữa sáng, tôi cũng không định nán lại lâu. Chào tạm biệt Hoàng Y Y và cha mẹ cô ấy xong. Tôi ra cửa, bắt taxi đến thẳng ga tàu, hướng về giang âm. Khi tôi và Trần chỉ Tinh quay về giang âm thì trời đã xế chiều. Vì đã lỡ khá nhiều thời gian tập nhảy và luyện hát, Trần chỉ Tinh vội vã rời đi ngay khi vừa đến nơi. Theo lời cô nàng, nhóm vị vũ của họ sẽ tổ chức một buổi biểu diễn vào tháng sau với sự tham gia của một số nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu trong nước. Đây là một sự kiện cực kỳ quan trọng đối với họ nên cô ấy phải tranh thủ luyện tập. Tôi gật đầu hứa rằng đến hôm đó sẽ đến để xem và cổ vũ cho họ. Sau khi về đến ký túc xá Tôi thấy ba người Vương Mãnh, Thôi Đào và Vương Khải Đang chơi bài đấu địa chủ trong phòng Họ chơi dẫn hăng Thấy tôi bước vào Vương Mãnh lập tức mắt sáng lên Kéo tôi lại Miệng cam giam rằng Tôi từng hứa sẽ dạy cậu ta thuật âm dương Vương Khải và Thôi Đào cũng ngùa theo Năng nặc đòi học Bị ép đến mức không còn cách nào khác Tôi đành dạy cho họ một vài thuật âm dương cơ bản nhất Đồng thời nhấn mạnh rất nhiều điều cấm kỵ Không phải tôi keo kiệt, mà là vì muốn tốt cho họ. Chính tôi còn chưa giải quyết được vấn đề ngũ tệ tạm khuyết của bản thân. Sao dám dạy bừa cho người khác? Sau khi tạm xua được ba người họ, tôi lần lượt gọi điện thoại cho Tống Giai và Dương Đình, tán gỗ một hồi, rồi hẹn thời gian đi ăn chơi cùng nhau. Nghỉ ngơi thêm chút nữa. Theo thông lệ, bốn huynh đệ chúng tôi lại kéo nhau ra ngoài ăn uống. Tình cảm sâu nặng thì một hơi cạn ly, rượu chưa đầy là lòng không thật. Chúng tôi uống rất vui, uống mãi cho đến tận tối khuya mới lào đảo trở về. Về đến cửa ký túc xá, tôi đã bị bạch tỷ chặn lại. Cô diện một đôi tất màu đen, dáng người uyển chuyển đầy mê hoặc, tựa như một đường cong hình chữ S, khiến người ta không khỏi giật mình. Táo cô ấy xóa tự nhiên trước ngực và sau lưng, có vẻ như vừa mới tắm xong, tỏa ra một mùi hương thơm nồng, khiến người ta cảm giác cả dương cốt cũng muốn mềm nhũn Không phải nói quá mà sức quyến rũ của phụ nữ trưởng thành quả thực quá mạnh mẽ. Bạch tỷ dùng cây bút trong tay nhẹ nhàng chạm vào ngực tôi vài lần, mỉm cười nói: "Trong lớp cậu là sinh viên khó mở nhất đấy. Ngô Hiểu phi, tối nay tôi gọi cả buổi cũng không tìm được cậu." Vì hành động đầy trêu ghẹo của cô ấy làm cho bối rối, cười gượng gạo nói: "Bạch tỷ, tối nay mấy người bọn em kéo nhau ra ngoài uống rượu, chẳng uống quá chén nên không nghe thấy tiếng chuông." Không biết chỉ tìm em có việc gì? Bạch tỷ nhàn nhạt, nhạt đáp, à, cũng không có việc gì lớn, chỉ là thấy cậu thường xuyên trốn học nên tôi với tư cách là giáo viên phụ đạo phải quan tâm xem cậu có khó khăn gì trong cuộc sống hay không, có cần tôi giúp đỡ gì không?" Tôi cười hi hi, ánh mắt không kìm được quét qua bộ ngực đầy đặn của cô ấy, để lộ một nụ cười mà người đàn ông nào cũng hiểu. Tôi nói, "Đúng là có chút khó khăn." Bạch Tỷ có phải là chuyện gì cũng đều giúp được hay không? Đừng có ba hoa với tôi. Nhớ đi học đầy đủ là được. Bạch Tỷ không những không ngại mà còn cố tình ớn ngược một chút. Đây chính là sự khác biệt giữa phụ nữ trưởng thành và những cô gái trẻ. Cảm ơn Bạch Tỷ đã quan tâm. Sau này nhất định em sẽ lên lớp đầy đủ. Tôi lập tức hứa hẹn, cười đáp. Bạch Tỷ biếu môi, tỏ vẻ không tin chút nào. Sau khi nói chuyện vài câu, Cô rời đi. Nhìn bóng dáng cô ấy xa dần. Tôi không khỏi thở dài trong lòng. Bạch tỉ giờ vẫn một mình. Vết thương trong lòng có lẽ vẫn chưa lành. Cô ấy quả thực là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Trở lại phòng ký túc xá. Bốn người chúng tôi lại náo loạn một hồi rồi mới đi nghỉ. Trong hơn một tuần sau đó. Tôi cũng tuân thủ thời gian lên lớp và tan học đúng giờ. Thỉnh thoảng tôi tụ tập chơi đùa cùng với Tống dài và Dương Đình. Về phần lương tinh yên. Cô ấy theo cha mẹ về quê để cúng tổ tiên Chưa quay lại Nên chúng tôi chỉ có thể dùng điện thoại Để giải tỏa nỗi nhớ nhung Hôm đó tôi vừa tan học Chuẩn bị về ký túc xá nghỉ ngơi Thì điện thoại reo Nhìn màn hình tôi thấy người gọi là Lâm Bội Bội Cô nàng này chủ động qua điện cho tôi Đúng là chuyện hiếm thấy Vừa bắt máy Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng Của Lâm Bội Bội vang lên Chỉ nói một câu là bảo tôi đến ngay bên hồ nhỏ ở trường Sau đó liền cúp máy Không để tôi kịp nói thêm lời nào Tôi cạn lời Mấy cô gái xung quanh tôi Ai chẳng thích cuốn lấy tôi Chỉ có lâm bội bội luôn giữ một khoảng cách mập mờ gần xa Nhưng cũng chính vì thế Chính phục kiểu người như cô ấy Mới có cảm giác thành tựu lớn Sau khi chỉnh trang lại bản thân Tôi đi đến hồ nhỏ Lúc này là buổi chiều Vừa tan học Bên hồ đã chật kín người Hồ nhỏ của trường còn được gọi là hồ tình nhân Đặc biệt vào buổi tối, nơi đây đông đúc không kém lễ hội. Nếu đến muộn hơn, đôi khi còn nghe thấy những âm thanh huyển chuyển khiến tim đập nhanh vang lên từ đâu đó. Lúc này, từng đôi tình nhân giải rác ngồi trên bãi cỏ, trò chuyện hoặc tình tứ. Ở một góc hồ, trong chiếc đình nhỏ, một mỹ nhân tuyệt sắc đang ngồi trên băng ghế dài. Mái tóc đen nhánh xoã ngang vai, cô nàng mang một chiếc áo van màu xám nhạt rộng rãi mơ mờ, mờ ảo ảo có thể nhìn thấy chiếc áo lót bên trong quần xin xanh nhạt ôm sát tôn lên đường cong uấn lượn nơi vòng ba cô ngồi nghiêng, hai chân khép lại tay cầm một cuốn sách chăm chú đọc gương mặt nghiêm túc tạo nên một vẻ đẹp rất riêng gió xuân nhẹ lướt qua thổi bay những lọn tóc đường nét bên mặt cô ấy giống như một bức tranh hoàn hảo cảnh xuân, hồ nước, liễu rủ mỹ nhân, tất cả hòa quyện thành một bức tranh tĩnh lặng khiến tôi ngẩn ngơ đứng đó Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh huyên náo xung quanh đều tan biến. Trong mắt tôi chỉ còn lại hình bóng người con gái ấy. Xung quanh cũng có không ít nam sinh lượn lờ gần đó. Muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng không ai dám. Có lẽ họ sợ bị từ chối hoặc làm cô gái khó chịu. Tôi phục hồi lại tinh thần, ung dung bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Nhìn lâm bội bội, tôi cười nói. mấy ngày không gặp, bội bội càng thêm xinh đẹp động lòng người ấy. Vừa rồi tôi còn tưởng rằng mình nhìn thấy tiền nữ cờ đấy Thật là đẹp trên người ta mà Lâm bội bội khép cuốn sách lại Vẻ mặt điềm tĩnh Liếng nhìn tôi mà không nói gì Nhưng với sự tinh ý của mình Tôi vẫn phát hiện khóe mắt cô ấy ánh lên chút vui vẻ Có vẻ như lời khen của tôi rất được lòng cô ấy Mừng thầm trong lòng Tôi mạnh dạn nắm lấy tay của Lâm bội bội Cười nói Bội bội có tìm tôi có việc gì à Lâm bội bội bị tôi bất ngờ nắm tay Vẻ mặt hơi bối rối Hai má ửng đỏ Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là Cô ấy không hề dãy ruộ Lòng tôi hân hoan Rõ ràng lâm bội bội đã bắt đầu chấp nhận tôi Thậm chí không còn bài xích Ở những cử chỉ thân mật của tôi nữa Động tác của tôi đương nhiên Không thoát khỏi ánh mắt của những người xung quanh Các nam sinh ai nấy Đều gào thét trong lòng Nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghen tị và oán hận Nếu ánh mắt có thể giết người Tôi chắc chắn đã bị xé thành từng mảnh rồi. Còn các nữ sinh thì vừa ghen ghét nhan sắc tuyệt trần của Lâm Bội Bội, vừa ngưỡng mộ việc cô ấy có được tôi, một soái ca cực phẩm. Tóm lại, chúng tôi đúng là trời sinh một đôi, trai tài gái sắc. Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Bội Bội, tôi cười tuè tét. Nào, nói xem cô tìm tôi có việc gì vậy? Lâm Bội Bội khéo mỉm cười, đôi má vẫn còn chút ửng đỏ. Trường mình muốn chụp một vài bức ảnh để làm đại diện quảng bá, thu hút tân sinh viên. Hiện tại vẫn còn thiếu một người đóng vai bản diễn. Cậu tham gia được không? Chương trình đọc chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau.